Tôi xúc động một cách lặng lẽ trước điều sĩ vừa thông báo. Anh Thạch trước kia đã từng là đại đội trưởng, chỉ huy đơn vị pháo bờ biển C-13. Và trong chiến đấu, nó đã được danh hiệu đơn vị anh hùng. Bây giờ, Thạch lại tiếp tục ra đứng cồn cỏ. Và khẩu pháo này lại theo anh ra đảo, như một đôi bạn trận mặt tân đắc. Đông có mày, Tây có tao, thì kẻ thù nào cũng đánh thắng. Và cũng như những kẻ tiền nhiệm của nó trên điểm cao này, khẩu pháo đứng trồm ra biển, trần trụi không giấu mặt, như là dũng sĩ cởi trần đánh giặc. Đã đánh là giáp lá cà, một còn một mất. Cuộc sống bộ đội ở đảo gian khổ dậy, nhưng không đến nỗi cực như tôi tưởng. Cồn cỏ đất tốt, rau trái đầy ác, cứ như làm chơi ăn thật. Đảo dùng không hết, còn đưa vào bờ, để trao đổi hàng hóa, cải thiện thêm đời sống. Đặc biệt là bí ngô, giống bí sáp vàng, dẻo quánh nấu nhừ với đậu xanh, có thể ăn no thay cơm. Ở đây, rẫy không cần dọn, đá tổ ong cứ để nguyên nhùng nhúc trên mặt đất. Thế mà dây bí cứ chui ra khỏi chẹt, bò lên đá. Trái mọc kê lên đá, nhiều hơn đá. Cái to cũng bằng cỡ cái dành xe mini. Cái hành nếm, ớp, chuối, đu đủ, còn cà chua thì đã trở thành cây mọc hoang quanh các làng trại dọc bờ chiến hào. Trái chín vàng đỏ, sặc sỡ như hoa dại. Sĩ kể cho tôi nghe một câu chuyện về gà ở Cồn Cỏ. Năm 1968, dân Vịnh Linh gợi tặng bộ đội Côn Cỏ một lòng gà để ăn Tết. Gà Vịnh Linh lúc ấy quỷ lắm, vì cũng phải nuôi dưới địa đạo. Anh em ở đây, dự lại một cặp đệ nuôi. Năm 71 tôi ra đây, cặp gà kia đã sinh sạng thanh bay thanh đàng. Tôi xuống phân đồi nào, cũng được chén thịt gà. Núi hẳn mới biết, gà sống ở đạo được niệm dịch hoàn toàn. Từ đó, đạo cẩm nhập gà từ đất liền rồi lấy bệnh. Đang gà bế trừ cũng là cháu chắc nhiều đời của cặp gà tiền bội kia. Nguồn thực phẩm quan trọng nhất và không bao giờ cạn của đảo chính là cá. Mùa này, vào trong các láng trại, cứ thấy cá phơi ngỗng ngang trên những chiếc nông lớn. Những chùm cá khô tròn, to vừa bằng cái mẹt, kèo lũng lẳng bên cạnh những dại mắm đầy ấp đầy kính đứng trong bếp, và những đống bí ngô chồng chất như kho đụng. Tất cả, trước hết đem lại cho người ta, cái cảm giác yên tâm lạ thường, khi nghĩ về mùa đông sách đến. Mùa mà, chính trong đất liền, thực phẩm cũng trở nên khan hiếm. Và nơi đây, thì có thể hàng tháng, không có được một chuyến tàu cặp bờ. Lính cồn cỏ mùa này, Dẫn dài mang súng, tay sách cần câu, vừa đánh cá nọt nghĩa vụ cho đơn vị, vừa tranh thủ, trồng chốc lát, làm ngư ông vui thú yên hà. Có thể đi săn bắt nhiều thứ khác, nếu anh muốn sống đủ cái vị hoang dã của hòn đảo. Cứ tháng 11, tháng chạp trở đi, là mùa chim mỏ nhát về đảo. Ban đêm qua các bãi tráng, soi đèn bấm thấy hai chấm mắt đỏ như đốm đửa ở trên mặt đất. Thì chính là một chú mỏ nhát đang kiếm ăn. Thấy ánh đèn, chú trở nên chậm chạp, ngờ nghệch, thấp mình xuống nằm im để chờ lưới chụp xuống. Nhưng mà phải chịu rét, vì dạo ấy đêm đảo rét như các Các đảo của ta phần nhiều đều có chim biển thường trú, Thí dụ như đảo Hòn do ở phía bắc Bình Trị Thiên, Gần bờ hơn còn có nhiều, mà vẫn dày đặc hàng triệu chim Hải Âu. Ngoài đồng đội ra, lính đảo, chỉ có Hải Âu là bạn của con người, Ở giữa chốn trời nước hiêu quặng. Cồn cỏ ít chim, chim bản địa ở đây, Hầu như chỉ có giống cô gái. Rất quý, Vì tiếng chim vào ngày nắng, Bao giờ cũng mang lại cho những người lính đảo, Nổi sao xuyến êm đềm, Về tuổi thơ, Và làng mạc, Đã khuất xa ở bên kia sống. Sườn phía đông đảo, Là một gền cát, Dài, Tên gọi là bãi Hyron. Đây là nơi sinh sản của Vít. Tháng 6 tháng 7, Ngày có tiếng sấm, là tối đó, vít lên bờ đẻ trứng. Nó đào độ chục hố để nghi trang, cũng giả giờ lắp lại đàng hoàng. Còn thì đẻ vào một cái hố riêng, đào rất sâu xuống dưới cát, đến khó tìm. Vì thế, không mấy khi người ta ăn được trứng vít đẻ, mà chỉ ăn trứng non trong bụng nó. Bắt vít rất khó, phải nằm im. Phục kích ở bìa rừng, vì nó hoạt động hết sức bí mật và đầy cảnh giác. Nó lên bờ, vào khoảng giữa tuần trăng, đào hố, sinh đẻ khẩn trương trong bóng tối. Vừa lúc trăng mọc, thì vích đã lặn xuống biển. Những gền đá diền theo chân đảo là nơi sinh tụ của loài ốc bám, một đặc sản khá quý của cồn cỏ. Ốc hình chóp, to bằng cái bánh ú, bám vào đá. Trái giới giống vít, ốc bám lại thích ánh trăng. Nó bò lên cao theo trăng. Trăng tàn thì nó cũng rút sâu xuống dưới chân đá. Ban ngày muốn bắt, phải dùng gương lặn xuống đáy nước mới nhìn thấy nó được. Cồn cỏ có con cá đua là con cua đá qua bài hát thời chiến. Bây giờ con vật nhỏ ấy đã nghiêm nhiên trở thành biểu tượng gắn liền với tên tuổi của hòn đảo nơi nó sinh sống. Cua đá có màu vỏ tím nhạt hoặc xanh đen, sống ở rừng, khu vực có nhiều đá ở phía tây đảo. Nên dân đánh cá vẫn gọi là cua đồi. Hàng năm, cua đá bắt đầu xuất hiện vào tiếp tiểu mãn rồi giáng đi ít lâu, rằng những tháng đông mùa hạ, sau mỗi trận mưa rào, dậy bò ra lởm nhởm, tiếng cua đi rào rào trên đá đầy rừng tối. Ngày thường, hầu như quanh năm, cua đá tử sẵn lá mục, sống ẩn trốn trong hang sâu. Vào đúng mùa, cứ đi một lúc là đã bắt được vài 300 con. Cua đực to kênh càng, bò ra rờ rận. Cua cái bắt vui hơn vì nó chạy trốn liếng thoắng dưới ánh đèn. Với những người già, kinh nghiệm trên đảo, thì bất cứ lúc nào bạn đến, dù trái mùa, người ta vẫn có thể cho bạn ăn cua đá. Thủ pháp đó gọi là bắt cua khô. Vào rừng tìm những hang cua, Có dấu phân giống như phân chuột trước cửa hang Luồn một cái que mềm vào Cho đến lúc đụng đáy Cứ theo que mà đào Mỗi hang như vậy thường bắt được vài chục con Cua đá cắn rất tàn bạo Càng giảy nó càng kẹp chặt Càng cua bị gãy Dẫn dính chặt vào ngón tay Phải dùng răng cắn dở mới gỡ ra được Lỡ bị cua kẹp Người ta phải bình tĩnh, ráng chịu đau, để nhẹ con cua xuống đất. Nó im lặng nghe ngóng một hồi, rồi sẽ nhả ra. Điều này đã được đúc kết thành kinh nghiệm phổ biến cho tất cả những tân binh đến đảo, lần đầu tiên tiếp xúc với cua đá. Còn cua đá nổi tiếng là Phải. Với nó, người anh nuôi có thể dọn lên các món. Cua chiên mỡ Cua chiên mỡ Bộ đội đảo thích gọi là món roti ti Căm cua nấu rau dền và bông bí Cháo cua gạch nấu theo lối Huế Một thực đơn thịnh soạn như thế Ai ngờ lại là bữa ăn của lính Ở một hòn đảo chiến tranh Ăn xong một bát cháo cua Người chiến sĩ cồn cỏ Khỏe hẳn người Lấy lại sức đủ để đánh tiếp một trận khác Rừng và biển Việt Nam, rộng rãi đôn hậu, vẫn nuôi người Việt Nam đánh giặc trường kỳ. Nhưng chắc không ai nuôi quân sang bằng con cua đá. Cồn cỏ bây giờ, như bao giờ, vẫn thế. Tạm gọi là đàng hoàng, theo cách hòn đảo của Robinson. Những gian khổ riêng của nó thì cũng vẫn thế, chưa? hoặc không bao giờ khắc phục được. Quần áo lính mỗi năm hai bộ, đây là hậu cần quân đội, chỉ tính theo tiêu chuẩn đất liền. Ở đảo, đồ giải giặt nước mặn, chỉ ba bốn tháng là rách ngấu. Bộ đội đảo ăn mặc, giá trước túm sau, vẫn không che kính thân. Đảo chỉ có đám con trai, mặc áo lính với nhau. Chỉ cần nghe tiếng nói cười của các cô gái Trên những thuyền đánh cá ở ngoài xa Các chàng lính trẻ đứng gác trên bờ Đã thấy bồi hồi Như nghe tiếng hát Của những nàng tiên cá Không biết làm gì khác hơn Người ta viết vài dòng bân qua Cho một cô bạn thời nhỏ Ở làng quê Vừa sực nhớ ra Hoặc Lục lại các thư từ động viên chiến sĩ của sinh viên Huế, chọn lấy địa chỉ của một người đẹp diễn tưởng nào đó, rồi viết thư bổ nhào. Đó là lối làm quen thường tình của lính đảo. Đáng buồn là thư bổ nhào ấy chẳng mấy khi có hồi âm. Và mùa đông. Mùa đông chưa bao giờ bớt khắc nghiệt. Đối với người xa nhà Tàu bè không ra được Nên người ta hút lá bàn Có quà thì ba bốn bạn chung nhau một tiếu Tết vẫn rơi vào mùa biển lộng Bộ đội đảo đón giao thừa nhiều năm Không kẹo bánh Không chè thuốc Không thư nhà Chỉ ngồi lại với nhau Hái hoa dân chủ Và uống nước lá vằn Mùa đông Vít lặng xuống biển Cua đá vô hang, và đi câu thì sóng dứt mồi lên gần đá. Mùa đông, sóng cao tám chín mét. Ở ngoài nhìn vào thì đảo thấp hơn mặt biển. Cồn cỏ chìm mất trong sóng. Từ đảo nhìn ra, bốn bề chỉ sóng to gió lớn. Ấy là mùa bộ đội đảo thèm thuốc lá khát khao bóng dáng những nàng tiên cuộc đời. Và nhớ đất liền. Ở đảo, tôi nghe người ta ít khi nói nhớ nhà, mà là nhớ đất liền. Nỗi nhớ này rộng hơn, chứa đựng nhiều quan hệ nhân dân hơn. Không định hình, nhưng dây dứt hơn. Nhớ đất liền ấy là cơn sốt mùa đông của tâm hồn người lính đảo. Sau 5 ngày đi thăm đảo về, tôi tìm gặp anh Thái Văn A, người anh hùng của cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Cồn Cỏ ngày trước. Hồi đó, lúc Mỹ bắt đầu ném bom Cồn Cỏ, tháng 3 năm 1965, Thái Văn A là tiểu đội trưởng trinh sát. Bây giờ Anh mang quân hàm Trung Tá, chỉ huy một đơn vị đóng ở Huế. Thời gian đã không làm anh thay đổi mấy. Chỉ cần nhìn qua gương mặt anh là thấy ngay cái chất phong trần. Từ nước da đen rạm màu gió mặn và có thể cả màu khói bom của những năm tháng ở cồn cỏ. Đến cái nhìn linh hoạt của con chim cắt ném vào những đám mây. Hai gò má cao, kéo xuống thành một nét cầm nhọn, như sẵn sàng mắc vừa qua chiếc mũ sách chiến trận. Và một nét nữa, rất là lính, ở Thái Văn A. Ấy là niềm thân ái đầy tin cậy đối với những người thuộc giới chúng tôi. Có thể nói hết mọi chuyện, dinh quang và cay đắng, ngay phút gặp gỡ lần đầu. Chúng tôi nói với nhau, đúng hơn là tôi nghe anh nói rất nhiều về ngày ấy ở cồn cỏ, về những trận đánh ác liệt mà anh đã tham dự, về những người anh em đã hy sinh và nơi yên nghỉ của họ trong rừng đảo. Và bao nhiêu biến cố của một thời, có lẽ sẽ không bao giờ còn diễn ra thêm một lần trong lịch sử dĩnh hằng của hòn đảo. Tôi không ghi lại mọi chuyện ra đây, bởi vì nếu thế thì cần phải có một cuốn sách khác sau những cuốn về cồn cỏ mà các nhà văn nhà thơ đã viết cách đây 15 năm. Điều làm tôi thấy nặng lòng là tôi lại thấy mắc nợ thêm cuộc sống sau chuyến đi cồn cỏ ngắn ngủi này. Một nhà văn trong thời đại tôi, tôi tạm định nghĩa là một tay chúa chổm mang nợ đất nước của mình cho đến khi chết. Tôi trở lại với Thái dân A. Trong những kỷ niệm của anh có liên quan tới điều mà tôi đang nói. Anh A kể lại chính xác như đọc trong sổ tay. Chỉ thuyền chợ văn nghệ sĩ ra đạo hôm ấy Có nhà văn Nguyễn Khải Hòa sĩ Quang Thọ Các nhạc sĩ Lương Ngọc Trác ảnh Dương Ngọc Cừ Còn nhà văn Nguyễn Trọng Oảnh Thì đã ra trước đó 2 tháng Ngay sau đợt ném bom đầu tiên Hôm 14 tháng 3 Lúc đầu Các ông chị định làm việc Ở đạo 4 năm hôm Không ngờ Địch đảm liên tục, không vào được, nên phải ở lại đạo luôn 36 ngày. Lần đầu tiên được sống lâu dài với văn nghệ sĩ, nên anh em rất thích. Các ông làm gì, thì cả đạo đều biết. Lĩnh tùi túi vẫn quen sống giống nhau. Còn văn nghệ sĩ, thì mỗi ông một tắm, rất ngộ. Ông quán thọ, đem theo dậy vẹ đụ cờ. Tẩm tó bằng nửa chiếc chiếu Tẩm nhỏ bằng hai răng vợ Máng theo cả giả vẹ Cự ngồi xếp bằng tròn như ông sư Đặt dậy trên mặt đất mà vẹ, vẹ Đấy là lần đầu Tụi tui thấy một ông hòa si Tạo thủ bằng máy bay Bồ đồi tắm Lấy cùi, hải rau Cái chí cũng có trong tranh quan thọ con nhà văn nguyện khai Thi cử biển đi đâu mất Ban đêm, không biết ông ngủ hầm nào. Các cầu bào về đi tìm ông vang mắt. Tẻ ra, ông rút xuống hầm, các khẩu đồi, ngủ với lính ghi chép hết mọi chuyện trên trời dưới đất. Các vị ra đạo, chỉ mang theo mọi người một bồ trên người. Không ngờ ở lại quả lâu, nên phải mường quân ảo bồ đồi. Ông nhạc sĩ Đương Ngọc Trác, người to cao ngoài cờ. Đạo trưởng Trân Tha hồi đó, nặng đến bảy mươi hai kỷ, rửa ma quần ảo chị vừa với nguyện khai. Còn lương ngọc rác, thì quần chẹt ngay nửa ống chân. Ông đành chị mặc quần đùi máy vô suốt mấy tháng ở đạo. Hòa sĩ quan Thọ cục hết sập giấy vẹ. Ông vẹ luôn lên giấy trắng bồ đồi. Sau này, cả nước biết cồn cỏ cũng là bắt đầu từ cái chuyện đi luồn thùm đó. Ờ, con lái lịch của bài hát con cua đã thi rằng. Anh A cười to. À, là kỷ niệm bất hủ. Trong đoàn văn nghệ hồi đó có một ông người cao cao sương sương, nối dòng quân lưu, đó là ông Ngọc Cừ. Lúc đó là trợ lý câu lạc bộ E270 đi tháp Tùng. Hôm đó họp chi bộ, ông Cư được mời đệnh dự họp, ông Sự là chính trị viên, báo cáo nghị quyết của đạo. Ông Ngọc Cư ngồi họp, Cử ghi ghi cái chí trong cuộn sổ nhỏ, ái nảy cử tường ông ghi nghị quyết. Nghị 10 phút, ông đưa ra quyển sổ, xin báo cáo kết quả thu hoạch. Tẻ ra, ông không đọc cái chí cả, mà chị hát. Đó là bạn thạo đầu tiên bài con cua đã. Chúng tôi nói chuyện về cồn cỏ giữa một vùng đồi thông ở ngoại ô Huế, nơi đơn vị anh A đóng doanh trại. Một buổi sáng chủ nhật thật yên tĩnh với tiếng chim dành khuyên trong lá thông và kỷ niệm về những con cua đá với ngồi tu viện màu trắng trên đỉnh đồi. Và hình ảnh cái tròi rác lay động Trong hơi bom ở ngoài đảo Với Thái Văn A và tôi Một chùm tia nắng thông Như những tia mắt của cõi xa Nhìn qua dai người chiến sĩ cũ của đảo cỏ Tôi chăm chú theo dõi chùm ánh sáng Thỉnh thoảng nó biến mất rồi lại hiện ra. Nhấp nháy, sực sợ như ngạc nhiên, như thích thú. Hình như tôi đã nghe thấy câu hỏi im lặng của tia nắng. Hỡi con người có bàn chân nhỏ, sao có thể đi qua những biến động của lịch sử như gió thổi? Hãy subscribe cho thứ hai. Tôi dạo chơi lang thang dọc bờ biển phía tây đảo. Nơi hứa hẹn có thể nhặt được nhiều vỏ ốc và đá biển đẹp. Sườn đảo phía này toàn là đá, dãy đá dựng hiểm trở như pháo đài cổ. Những thời địa chất sâu thẳm dưới đại dương còn để dấu lại Bằng những lớp màu đậm nhạt chạy dài trên mặt nham thạch Trời nắng, nhưng biển động sôi bọt trắng rầm rộ Giữa những kè đá ngoài xa Hòn đá hình con rùa khổng lồ Tình bóng đen kịch trong một quần bụi nước mơ hồ Cổ ngóng vào bờ, dáng dội dã bước trên sóng Trông rất lạ, tuồn như con rùa đã đi qua hàng dạng năm để tìm tới hòn đảo, sắp cập bãi. Bãi sang hô ở đây chất thành lớp dày, rộng vào tận chân dách đảo, và úng thành đống, như kho tàn bí mật, cất giấu trong những hốc đá sâu kín Tôi đào bới. Chọn nhặt với nỗi tham lam của một đứa bé, lần đầu tiên đứng trước cái kho vô tận những món quà của biển cả. Tôi biết rằng khi trở về, nhiều bạn bè sẽ hỏi về những thứ quà này của cồn cỏ. Phải đâu là chút kỷ niệm vui vẻ của một chuyến nghỉ hè Nha Trang. Đây là hiện vật của một vùng biển đã sôi réo tận đáy lòng mỗi người qua suốt những năm chiến tranh. Nhiều mẫu đá nhìn kỹ, trông giống mặt người. Nhưng mãi tôi không tìm thấy một dáng mặt nào nguyên vẹn Tất cả đều đã bị sóng biển làm méo mó, sức dở. Như khóc, như cười. Cái túi sách đã đầy, tôi châm thuốc, im lặng, ngồi nhìn bãi đá. Một ngọn sóng lớn nào đã tạt lên gần đá, gần chỗ tôi ngồi. Nước trả lại phía bên kia, một ít dư hưởng của nó, theo khe đá thành giọt, rơi xuống cạnh tôi. Ngay dưới chân giọt nước, tôi phát hiện thấy một hòn đá lạ. Viên đá hình thuông, hạt mít, trắng mịn, lòng rỗng, với cái lỗ tròn to bằng đồng xu, khoét trên mặt, vừa dặn để hứng lấy từng giọt nước, tí tách rơi xuống. Đúng vào chỗ này, tất cả biển kia đã thu nhỏ lại trong một giọt nước mặn. Rất nhỏ, nhưng dai dẳng qua năm tháng. Và viên đá đã hứng lấy từng giọt nước như nước mắt. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, Nhiều mảnh săn hồ la liệt quanh tôi, màn dáng dấp của những mẫu hài cốt từ đáy biển hắt lên. Mỗi lượng sóng tạt đến đều làm chúng sủi bọt, Nổ lép bép như bị tưới axit Và khô đi mau chóng Dân Làm sao quên nổi điều ấy Rằng từ dải đất bờ bên kia Những năm tiếp máu cho cồn cỏ Đã có những con thuyền ra khơi Lúc chiều tối Để sáng hôm sau Không trở về bến Nhưng mà cứ đúng giờ thì mỗi gia đình lại vẫn có người tiếp tục xuống thuyền đủ quân số. Anh chết, thì em đi. Em ba, em tư, sau cùng là bố già. Chỉ cất lên một câu hò từ tạ, rồi nắm lấy tay chèo, khẳng khái ra đi như đất nước thời cổ. Tôi ngồi lặng trong những ý nghĩa miên mang. phúc ấy, Đứa bé đi nhặt vỏ ốc trong tôi, Chợt nhiên tỉnh thức Giữa những kỷ niệm đau đớn về mẹ. Tôi nhặt lấy viên đá buồn, Bỏ riêng vào túi áo, Nhất túi, đứng dậy, cất bước. Ôi! Quà tặng của biển. Úi cha, đồ chơi nặng quả hí. Cụ nhiệm chào tôi nơi bến nghe. Dạ, đúng rồi, năng chưa tân thấy. Có điều gì, đi, nặng thì nặng, ai mua không bạn, phải không? Cụ cười kha kha, rót cho tôi một bát nước chè. Từ cái ấm nhôm to dần trên bếp lửa dưới gốc cây dông. Hôm ra đảo, tôi gặp ông cụ ở giữa khơi. Chiếc thuyền buồm nhỏ của ông trồm qua sóng, như đùa với biển đang động. Con tàu từ từ tắt máy, cậu con trai lẹ làng hạ bùm. Còn ông lão từng dây chảo mắt thuyền vào đuôi tàu. Chiếc tàu cứ thế kéo thuyền ông cụ ra tới đảo, như là một bổn phận tự nhiên trong mối quan hệ thân thiết nào đó giữa hai bên mà người lạ như tôi không hiểu được. Ra đây tôi mới biết rằng, luật đảo bây giờ không cho phép dân thường lên trú ngụ trên đảo, chỉ trường hợp cụ nhiệm được trừ khỏi nguyên tắc đó. Lý do anh Thạch cho biết Chính vì ông Cụ Nhiệm là người đã từng giận tại nước ngọt, tiếp tế cho cồn cỏ suốt 15 năm, từ ngày thành lập đảo cho đến khi chiến tranh kết thúc. 15 đời đạo trường từ trước tới nay, tôi vẫn được cứng nhất đạo đó nghe. Thời buổi trước, các ông thấy tôi ra, đều phẫn khợi, vì tôi bởi nước, thuyền túi cập bệnh. Là lĩnh đạo hê xuống uống nước như rồng cụ nhịn kéo tay tôi ra gần đá Chỉ về hướng đồi si Nói tiếp Hồi đó dân vịnh linh vần truyền cập bệnh tranh con thuyền nước thì độ bài cạc lai lai đăng tế tề Gọi là bại ngoài Đó là ưu tiếng cho tôi đó Nay hầm tôi cũng con ở đó Trong vạt cọ bội ấm sâm đứng ngoài biển ngõ vố là thị Liên đó chú Những ngày này Biển động dữ Thuyền đánh cá hợp tác không đi khơi được Cụ nhiệm tranh thủ theo tàu ra làm cá ớt dùng đảo Ăn ngủ ngoài trời Dưới bóng những cây dông đại thụ Nơi bến nghè Mấy đêm rồi đứng trên gền đá nhìn ra biển Tôi vẫn thấy một đốm lửa vàng bập bền trong sương mù trăng khuya, lẻ loi, huyền bí. Đó là ánh đèn thuyền câu của ông cụ. Nồi cơm sôi lạch sạch, sắp cạn, đầy ứ. Cụ nhiệm giữ tôi lại ăn trưa ở bến nghè, và tôi không từ chối. Cụ ra dở sập thuyền, sách một con cá ngự ánh xanh tròn căng. Giới thêm mấy con cá gì khác, tôi không biết tên. Quay quả một chút, ông cụ bê vào cái son to đầy cá đã làm xong, đặt lên bếp. Đó là những con cá ngon nhất, vừa bắt được trong ngày. Cụ đem đãi khách theo tập quán hào hiệp của những người dân chài Cụ ngồi bệt dưới đất, chống đùi, hai tay vòng quanh đầu gối, lãi rãi nói chuyện đời. Hồi chổng Pháp, tôi ở tu ba lần. Hồi đó tôi ở trong đồi du kích tập trung xạ Vĩnh Tùng. Cả ba lần đều vượt ngục. Hai lần trước, trộn ngay trong ngày. Mục đích là để cho Tây hẳn bằng tài trộn. Hồi đó miền hắn lắm chủ à, Cói chép dẹ như ớt. Lần sau cùng là ở tù lâu nhất, Tới 7 tháng. Trộn tù ra, Các bà mẹ ở Triều Phong, Phải nuôi chảo giấm ngày mới sống lại được. Cụ sắn tay áo lên cho tôi xem, Trên cánh tay, Một dạch sẹo dài lúng sâu vào thịt, Có dấu hoa thị lờ mờ, Đó là dấu dây trói Hồi ông bị Tây Bắc Nó trói ông bằng dây kẽm gai Úi chào Đời tôi vất vả lắm chú à Đảnh giặc cũng cừ Đi biển cũng không thua ai Nhưng được cái Có đức mà không có tài Có tài thì không liên tục Nhiễu liên tục á Thì chứ tôi ngồi ngoài trung ướng rồi Cỏ đâu ngồi dưới cây bóng đi Phản chủ Tôi cười chủ cứ nói rửa Dễ chí để ngồi dưới cây bông con cọ này Dạ sự như tất cả cây cổi Đều biết nói như đời xưa Nó đòi có ý kiến Thì chắc trên đời này Có nhiều cha lỡ đường Coi chừng bị đuổi không có chỗ núp nắng đó chú Ông khoái chí, Cười ha hả, Mấy ngón tay sần sùi, Dò dò mớ tóc bạc lưa thưa, Trên cái tráng tròn nhẵn bóng, Da mỏng, Đôi mắt nhỏ và linh lợi, Như mắt chim câu, Cái đầu tròn cử động rất nhạy trên hai vai Tất cả gương mặt của ông cụ, Tỏa ra một phong thái nhẹ nhõm, Tôi nghĩ là, Đằng sau nó, trong hộp sọ, luôn luôn đầy áp, một chất nước trong giấc, giống như nước dừa. Cụ nhiệm quay lại chiếc thuyền nhỏ trên bãi cát. Trong đó, cậu con trai cụ vẫn ngủ ngon lành, dưới tấm giải dù hoa lấp kính mặt. Lôi từ dưới sập thuyền ra một chai đế, đặt xuống đất bên cạnh bếp. Chủ cử lam tuy sức đi, túi chỉ hợp một hộp thôi. Vừa nói, ông cụ gấp cá luộc ra đĩa. Những khúc cá thịt trắng nở bung trong chiếc đĩa lớn như khoai sắn. Bến nghèa chỗ chúng tôi ngồi, có ba cây vông đồng, lá to bằng bàn tay. Rễ vồng lên thành một bộ vàng cao gần ngang dai người. Ở khu nghĩa trang Hyron cũng vậy. Những cây mù u lá lớn và dài gấp đôi lá bàn Một cội hai ba thân như những anh em cùng sinh Và cũng thế những bộ rễ khổng lồ Có lẽ cuộc sống đầy sức nuôi dưỡng Nhưng cũng rất tàn nhẫn của rừng đảo Sự đương đầu trường kỳ với phong ba Và bao nhiêu biến động khí hậu của đại dương Đã rèn luyện nên cho cây cối Cái dốc gián lực lưỡng ấy. Và còn hơn nữa, một cái gì phi thường, giống như ý chí nơi con người. Sống vẫn đập vào gền đá trước mặt tôi. Sau mỗi tiếng ầm, lại làm tung những hạt nước to như hạt sỏi xuống gần chỗ tôi ngồi. Nước kéo trở lại xuống biển, lách qua chân đá, nghe ràn rạc. Như tiếng đồng cỏ đang cháy. Tiếp theo lại một tiếng ầm như muốn đập dở đá. Với tôi, biển bao giờ cũng vậy, Cồn cao những khắc giọng nào không biết về cuộc đời. Tôi hỏi chú nhiệm, tuồng như nói bân quơ với chính mình. Đời chủ, chắc từng trải hết sóng giỏ của biển rồi. Ông lão cũng ngà ngà, Nhoài người tới trước, Lắc lắc dai tôi, Như vừa chợt được một câu chuyện tâm đắc. Chủ nói phải đó. Đời dân dài bầy túi, Có mấy ngày biện lằn sỏng êm. Chủ có muốn biết, Tính nếp của biện không? Tôi kể cho mà nghe. Chuyện những con sóng Tôi rót rượu thêm, và mặc dù hôi tay làm vẻ từ chối, ông cụ lại cạn chén ngay một hơi. Ông ngồi xếp bằng tròn, mắt cứ nhìn ra biển, như thể đang trò chuyện với một cánh buồm nào đó, đang lặng lội trên những trùng sóng. Biệt, hẳn cũng giống như một con người, bùng già rồng rại Nhưng tỉnh nết Lại hay trắc trở Thị nổ ải ổ không thường Nhưng mà cải thương cải dần Đều lồ ra ngoài mặt Nhìn sóng là biết Chủ nhìn những lường sóng đang vộ vộ bờ kia Dân chài cứu tên hẳn là Dốc Nam Dốc Nam nội lên Là ngư dân dân buồm đi đảnh cả nục, vù Nam Ra khơi, sọng cử vộ ngấy sáu điệp thuyền. Càng ra dừa khơi, sọng càng cao. Mấy năm đảnh mì, dân vịnh linh nhờ vào ngọn dốc nám này, mà bởi đàn bởi nước ra cồn cò Cử nép vào lưng sọng mà đi, đèn phá tàu mì rồi ra nắm sảo cây sổ họ phát hiện được thuyền mình. Ngược với sống nam là con dọc nồm. Mùa nào cũng có hẳn trên mặt biển. Chính mùa là từ tháng 5 tới tháng 9. Ngon sống cáo tới hái 3m. Mùa trải tháng 10 đến tháng 4 thì thấp hơn. Sống nồm chạy từ ngoài biển vô thẳng bờ theo hướng tây. Cứ cỡi sống Như cởi lên đứng con ngừa thôn mà về bến Nói biển làng sỏng êm Là nói trên biển Chỉ có sóng nồm mà rất nhẹ Ngoài biển Cũng giống như con sông Nhưng người có kinh nghiệm Vẫn nhìn thấy con dốc nồm lường nhẹ trên mặt nước Tôi thì tôi coi sỏng nồm Như cậy lá bàn muốn đời của người đi biển Mùa giỏ đông bắc này Trên biển còn có con dốc lò Chuyện từ tây bắc qua đông nam Dân đây gọi là lường bốc. Thuyền ra đạo Thường gặp lường bốc Tạc ngang màng làm thuyền lắc Hẳn ùa vô thuyền á Thì tạc nước mọi mê Cùng hưởng về con sổng nồm Còn có con sổng ngang Từ biển vô bờ Nên gọi là dốc đông Ngày thường, Thì dốc đông không có, Chỉ khi nào biển đồng sáng biển lằn, Là hẳn xuất hiện. Cả giữa mùa đồng, Thể thấy hẳn đua vô bơ, Thì vài hôm sau biển lằn. Hẳn thường đi liền nhau ba bộn con một lúc, Cách độ giấm mươi phút, Lại tiếp theo một bây khác. Ngẳng á, Thì gọi là sỏng gió, Mà dai á, Thì gọi là sỏng cải. Dai á, Là dài muốt mắt, Không biết hẳn dài đến tầng đâu. Tôi đi biển một đời người rồi, Tàu bái tàu biển của địch chàm trãn không biết sợ. Rửa mà sợ nhất á, là ngọn dốc đông này. Nhiều khí không cỏ gió, Mà hẳn vẫn hiền ra lưu lưu trên biển, Ngòn cao ché cả thuyền. Chỉ có một mãi, Chay hết biển, Vô thẩu bơ mới bồ Tôi ngắt lời ông cụ Rửa có cách nào thoát khỏi dốc đống không? Chỉ có một sách là chày Ra dựa vơi thấy bỏng hẳn ở chân trời Cha ló quay thuyền lụi vô cửa cho mau Thuần buồm suối giỏ Thì trộn kịp vô tới bờ Rồi hẳn đã to lên rồi thì năm thuyền lật ba con hai. Có điều là đi mô cùng nhờ ma vô, cái đồng ống hề hắm bốn tháng tư. Điện khơi bào liệt hơn bom đạn là ở chỗ đó. Cậu con trai ngủ dậy từ lúc nào đang cuốn những tấm lưới vơi trên cát, định mang xuống thuyền Cụ nhiệm nói to Quang à, Quang, không đi được mô Lặng rồi ma Quang vừa nói, vừa nhìn ra biển Sống đã dịu bớt Cụ nhiệm chỉ vào giải rong Nằm dọc theo mép nước Giải rong màu vàng ánh Uống thành luống dài ngoan Cửa quậy Như một con rắn biển Mỗi lần lưỡi sóng tạt vào bãi May có ai đen đèn Tội ni đi câu Biển êm Nhưng mà rong nhiều lắm Không lưỡi được mô Tôi nói lại câu chuyện Ông Hề Ông Hề là rắn hả chú? Cụ nhịn đáp Ông Hề đời sửa đời xưa Quê ở cửa tùng Tóc bạc râu dài, là người đi biển giỏi nhất thế gian. Năm đó, ông ra tầng đạo hoàng sa, gặp bạo biển không về nữa. Dân chài bấy chừ, có khi gặp ông lằn lồi ngoài biển đông. Lúc bấy chừ, võ mùa đông bắc yếu dần đi, mà sổng nồm, lường bóc, dốc ngang đều hiện ra cùng một lúc. Các sóng loan xà dồn nhau thành núi, thành vực. Biển sủi lên như cái chảo dầu. Người ta đó là dốc cuôn cùi. Giở đến cấp 5 cấp 6. Tao 33 này từ muội tới lái, ngồi chỗ mô cũng bị ướt như chuột lột. Nhưng trên mặt biển, chị mới thấy lổn đổn sóng bạc đầu. Ông Hề tới, thi sọng bạc đầu hiền ra thành đường dài. Thuyền cử vụt đầu xuống nước, xúc nước biển hắt lên. Đồng ông Hề là như rửa. Tôi nghe rõ mọi điều trong câu chuyện của ông cụ, nhưng trí ốc lại miên mang, như chìm trong những cảnh tượng thiên hình dạng trạng của biển cả cuồng dạ và huyền bí nơi đó con người luôn luôn bị ném vào để hoàn thành cái bản ngã của nó ngay giữa những dòng Hải lưu và trong bảo tố tôi có thể hiểu được tại sao con thuyền nhỏ của cụ nhiệm đã có thể nép sau lưng sống vượt qua ánh đèn pha của hạm đội Bảy Mỹ Để tiếp tế nước uống cho cồn cỏ Trong suốt cuộc chiến tranh Và tại sao Trần Thị Tâm Trong cảnh đơn độc này Có thể tiến hành một cuộc chiến đấu kỳ diệu đến như vậy Trên dùng các quê hương cô Cùng với lịch sử và thời đại Trong máu mỗi con người Còn lưu chuyển cả sức mạnh hung đúc Của đại dương Chú thích Trần Thị Tân anh hùng liệt sĩ quê ở Triệ Phong quản trị hết chú thích tôi rời đảo nhìn lại phía sau đuôi tàu dẫn thấy chiếc thuyền nhỏ của hai cha con cụ niệm nối theo. Quang đội mũ lát rộng vành, mặt mây ô có viền đỏ, cho ánh người ra phía trước để nếu chật vào sợi chảo buộc thuyền. Trông như cậu đang chơi sky trên mặt nước. Quang đã đi chiến đấu ở Campuchia suốt 4 năm, vừa mới giải ngũ giờ đang theo cha học những bài học đầu tiên của nghiệp nhà. Tôi ngạc nhiên khi nhớ lại rằng trước đó chỉ hơn một tháng, Quan còn đang mò vào tận trại lính sâu hút của bọn Pol Pot. Đằng sau Quan, ông Nhiệm ngồi tỳ tay vào mũi thuyền, bốn người trong cái dáng thông thả và một chút mệt mỏi. Của một con người Đã quá lão luyện nghề nghiệp Đôi mắt nhỏ Và sâu Của ông lão đánh cá Ném ra trên biển Một cái nhìn thật bát ngát Và Tôi chợt thấy thèm muốn lạ lùng Khi nghĩ rằng Giá được nhìn bằng Con mắt của ông Tôi sẽ nhìn thấy được tất cả mọi con sống của thái bình dương